Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Má nói là má về một mình được rồi, không có cần tụi bay đưa má về đâu. Rồi sau lần về quê đó rồi, má tôi không bao giờ lên nhà tôi một lần nào nữa. Đâu có phải gần, đâu có phải mau. Trong mấy chục năm, từ cái ngày má tôi về quê đó cho đến lúc chết, phải nói là mấy chục năm sau. Má ở dưới quê luôn, không bao giờ trở lại nhà tôi lần nữa. Còn tôi thì mỗi hè là tôi có gửi các con về quê chơi một hai tháng với ông bà nội. Rồi sau đó đón lên. Chứ má tôi tuyệt hậu không lên Sài Gòn lần nào nữa luôn. Sau khi má tôi về quê rồi, đúng theo như lời hứa, tôi với vợ tôi mới lên cái kế hoạch ăn chay để trả ơn cho cái, cái cô gái khuất mặt đó đã giúp cho má tôi hết bệnh. Đồ ăn tối đặt người ta giao tới thì dễ rồi. Mình chỉ báo người ta là kêu người ta nấu đồ ăn chai thôi. Thì người ta không nấu mặn. Nhưng mà ăn sáng và ăn trưa thì nó hơi khó cho chúng tôi. Tại vợ tôi làm hành chánh nè. Nên tự nấu đồ chai ăn cũng được. Nhưng mà lúc đó thì tôi đang làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Hàng không của Air Việt Nam. Tôi làm ở trong sân bay. Thường thì đi ca 12 tiếng. Rồi tôi cũng đem theo cơm chai cho vợ. Do vợ tôi nấu. Cũng được vài lần. Nhưng mà đâu phải thuận tiện như vậy. Máy bay mà, lên xuống liên tục. Có khi có sự cố, có khi hỏng hóc nặng. Tôi thì ở trong sân bay có khi liên tục 3-4 ngày đêm. Rồi ăn luôn ở trong tin của sân bay, chứ đâu có về nhà mà ăn đồ ăn chay được. Mà đồ mang ăn theo đâu có đủ ăn 3-4 ngày. Thế là vợ tôi lại dọn ra một cái mâm cúng nữa, rồi xin với cái cô gì đó cho vợ tôi ăn chay một mình thôi còn chồng thì khỏi ăn chay tại vì cái điều kiện khó khăn quá thôi xin cô đừng có phạt chồng tôi, vợ tôi với tôi tội nghiệp rồi không biết là cô có đồng ý không tôi bỏ ăn chay luôn vậy mà không có bệnh hoạn gì hết rồi sau đó thì vợ tôi ăn chay một mình ăn được thêm vài ngày ngán quá tại từ nhỏ tới lớn vợ tôi chưa có từng ăn chay Mà lâu cả chục ngày như vậy đâu. Giỏi lắm ăn một ngày một ngày. Cho nên vợ tôi lại dọn thêm một cái mâm cúng nữa. Phải nói mâm này là cái mâm thứ ba. Mà kể từ khi má tôi bị bệnh. Xin cô thương cho vợ tôi khỏi ăn chay luôn vì ăn không nổi nữa. Thiệt là tức cười. Vợ chồng tôi lúc đó trẻ lắm mới có hai mươi mấy à. Cho nên cái cách hành xử nó cũng giống như trẻ con vậy. Hứa ông ta ăn chay giúp, người ta đã giúp rồi. Vậy đó mà hai ba lần xin không có ăn chai nữa tại vì ăn không nổi. Rồi cũng không có đứa nào bị phạt, bị hành gì cả. Phải công nhận quả thật là cô đó đã thương chúng tôi. Đó là cái chuyện mà có liên quan tới má của tôi là cái người thứ nhất mà nó xảy ra chuyện khi tuyên bố muốn ở lại nhà tôi luôn Còn cái người thứ hai... Mà có ảnh hưởng đến khi cũng muốn ở lại nhà tôi luôn. Đó là má vợ của tôi. Bà nằm ngủ nha, bà thấy cô gái mặc áo dài trắng. Cái lúc đó là khoảng năm 1967, tôi đã có bốn đứa con rồi. Lúc đó thì hai cô em gái cũng đã về quê lấy chồng, nó không còn ở đó nữa. Rồi hai vợ chồng tôi đi làm hết. Tôi phải mướn những người giúp việc ở trong nhà, chủ yếu là để trong các con tôi, tại vì tôi rất còn nhỏ quá. Một người có, hai người cũng có, có khi ba, bốn người cùng lúc luôn. Lý do là các cô hay nghỉ việc hoài à. Rồi khi mà không nghỉ việc thì nhiều khi hai, ba người dồn cục lại, có khi không có ai hết. Rồi mỗi lần kẹt quá, bây giờ làm sao? Tôi sách mấy đứa nhỏ mà chưa có đi học đó, sang gửi cho bà ngoại ở bên quận tư Còn đứa nào đi học rồi thì ở nhà một mình. Mà nếu có đứa nào đau ốm, tôi đâu có dám mà giao cho người giúp việc trong đâu. Vợ tôi phải nghĩ làm, phải nói nó bất tiện vô cùng luôn. Còn tôi thì khỏi nói luôn, giờ rất thất thường. Vợ tôi đi làm, rồi phải lo cho bốn đứa con. Người giúp việc lúc có lúc không, bất tiện quá thôi. Tôi mời má vợ tôi sang ở chung với vợ chồng tôi. Rồi má vợ tôi đem luôn cả hai đứa em vợ qua ở chung luôn do là ba vợ tôi đã qua đời từ lâu rồi. Nghe hot nhất tại đọc